Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cũng như là mạng nhện vậy to khoảng cái bàn tay mình xòe ra như thế này Lý do sư phụ giải thích là khi mình xăm như vậy trước và sau để cho ma quỷ nó không có nhập sát mình được Còn nếu tôi đồng ý thì thầy mới dạy, không đồng ý ông không dạy, thế là tôi đồng ý tôi xăm hai cái hình trước và sau ở ngực và lưng Khi tôi học được 4 năm thì Lúc đó sư phụ tôi qua đời Tại vì tuổi đã già rồi Lúc qua đời sư phụ được 85 tuổi Rồi 6 tháng sau đó Khi mà công trình Bắc ba lãnh làm đã xong rồi Thì tôi và mọi người được quay trở về Việt Nam Tôi còn nhớ kỹ trước khi qua đời Sư phụ có căn dặn tôi Sư phụ nói Thầy coi như đã Chân truyền lại võ học của thầy, hết cho con rồi. Con không được sử dụng võ học một cách bừa bãi, tại vì nó có thể gây ra án mạng, làm cho chết người. Sau khi về đến quê nhà ở Việt Nam, tôi không có việc làm để kiếm ra tiền. Tôi ở nhà, coi như là ở không không có làm gì hết, trong khoảng 2 tháng, đâu biết làm gì đâu. Tôi... Mới đi cắm câu, bắt ếch để mà bán kiếm tiền. Thường thường thì buổi chiều khoảng 3 giờ là tôi bắt đầu đi cắm câu. Rồi sau đó mấy tiếng đi dở câu, rồi lại tiếp tục cắm câu như vậy cho đến khuya. Thường thường thì tôi cắm khoảng 300 cái cây cần câu như vậy. Và khi mà ếch nó ăn, đó, tôi đi gỡ một lọt như vậy, được cũng tầm cỡ 3 kg là nhiều có một hôm đó sau khi cắm câu xong tôi quay trở lại tôi thăm câu thì lần này sau thu được tới bốn năm sáu kg tôi thấy lạ quá lần này nó có nhiều khác thường tôi nghi rồi cho nên tôi mới nói phong long tôi á, nghèo khổ mới cắm câu kiếm ếch để bán nếu mà người khuất mặt khuất mày ở đây đó đừng có ai phá tôi nghe tôi mới vừa nói như vậy xong Thì phía sau lưng tôi nghe có tiếng ừ một cái, tôi hết hồn, rồi kèm theo đó nói liền. Tao bẻ cổ mày thì có, mày dám không? Mày cấm câu bắt ếch của tao hết rồi. Tôi nghe vậy, tôi không có sợ. Có lẽ là sau khi tập giỏ rồi, được được chân truyền của sư phụ rồi, tôi có nhiều tự tin lắm, tôi không có sợ ai hết. Mà cái tánh tình tôi lúc đó cũng hơi nóng nảy thiệt. Tôi nghe nói là đòi bẻ cổ tôi. Tôi không cần biết gì lý do gì. Tôi nổi máu lên liền. Tôi trả lời. Có ngon thì ra đây. Tao sẽ đập đầu từng đứa tụi bay. Chứ ở đó mà đòi bẻ cổ của tao. Tôi vừa nói xong thì cái tiếng người đó lại nói nữa. Hư mày gan lắm ha. Thì tôi cũng trái lại trả lời liền. Bây giờ tụi bay thử xuất hiện ra đi thì biết. Nói xong là tôi chuẩn bị để đánh liền. Tôi cởi cái rộng đựng ếch ra, rồi tôi cởi luôn cái vỏ đựng cần câu ra để qua một bên để tôi chuẩn bị đánh lộn. Thì ngay lập tức đó bất chợt người đàn ông đó xuất hiện ngay trước mặt tôi liền. Tôi mới nói liền, bây giờ mày muốn bẻ cổ tao phải không? Mày làm thử tao coi đi. Thì lúc đó người đó bắt đầu thủ thế và chuẩn bị tấn công tôi. Tôi vừa nhìn qua cách mà múa vỏ như vậy là tôi biết rồi. Cái người đó đang sử dụng cái món karate đồ. Cái võ karate đồ. Nhưng mà tôi nhìn kỹ thì người đó chỉ là một cái bóng thôi. Tôi biết rồi. Với cái bóng này là ai? Mà bóng thì làm sao mình đánh được? Lúc đó tôi nhớ lại lời của sư phụ tôi căng dặn. Nếu ma mà, mà nó xuất hiện trước mặt, mình đánh nó sau lưng. Nó mà xuất hiện sau lưng là mình quánh phía trước. Như vậy là trúng nó. Thì lúc đó tôi mới quẩn binh liền tôi hỏi nó. Bây giờ nếu như đánh thì mày muốn đánh như thế nào? Nó nói liền tao biết võ của mày rất võ Bây giờ tao muốn mày chấp tao một tay Tức là nó bắt tôi đánh nó một tay thôi <cười> Lúc đó tôi nói liền Tôi nói mày ma mà mày khôn dữ ha Bây giờ đó, tao không có chấp mày cái gì hết đó. Tao vẫn đánh lộn bình thường Hai tay hai chân à, Nhưng mày có ngon đó Tao chấp là ta... mày kêu phe mày đi Tao cho mày thêm một người nữa đó Rồi tao đợi Thì sau khi tôi thách thức với nó như vậy Thì tự nhiên cái bóng đó biến mất Tôi chờ một hồi tôi không thấy nó xuất hiện thì thôi tôi mới gỡ cao độ song xuôi tôi đi về qua ngày hôm sau nghe hot nhất tại